Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn không muốn gặp họ, còn không biết phải đối mặt với bọn họ như thế nào cả. Cho đến nay, cha mẹ Lưu Đắc Trí vẫn đối xử với cô rất tốt. Sau khi cô đính hôn với Lưu Đắc Trí, cũng đã đổi cách xương hối với bọn họ là cha mẹ. Cô không biết phải phản ứng ra sao, nếu bọn họ thuyết phục hay là cầu xin, lại càng không muốn nghĩ rằng lòng tốt trước giờ của bọn họ đều là giả dối. Tiểu Cầm à? vòng tiêu giã nãy giờ im lặng lau nước mắt cho Vương Dĩ Cầm. Mấy đốt ngón tay vẫn chảy máu không ngừng, mở miệng nói Tiêu Cầm à, em hãy cản cho anh đi, để anh có thể bảo vệ cho em Vương Dĩ Cầm và Viện Trường Vương không dám tin những gì mình vừa nghe được Viện Trường Vương nhíu mày bà biết tiêu xã là một đứa trẻ tốt Cô biết trước đây tình cảm của hai người rất tốt Nhưng bà cũng nhớ rõ, hai người đã chia liền mười mấy năm Mà mới gặp lại chỉ có vài ngày mà thôi Vương Dĩ Cầm sừng sốt, rồi sau đó vội vàng lắc đầu từ chối Không cần. Em không cần anh thương hại. Tiêu cầm à, đây không phải là thương hại. Chẳng lẽ em đã quên rồi sao? Từ lúc 8 tuổi đến lúc em 13 tuổi, đều ước sinh nhật của em là luôn muốn được gà cho anh. Năm nào anh cũng nhận lời em. Em hãy gà cho anh đi. Anh không thương hại cũng không đùa giỡn với em đâu. Hãy tin anh. Anh nhất định sẽ khiến cho em hạnh phúc. Rất lâu rồi Tiêu giã chưa từng nói nhiều như vậy. Anh ôm lấy bà vai của Vương Dĩ Cầm mà nhìn sâu vào mắt cô. Em... Em không biết suy chột nữa thì dĩ cầm đã gật đầu đáp ứng rồi Khi cô được tiêu giá ôm lấy Nhìn chăm chú Cô có cảm giác mình đã bị anh mê hoặc Khiến cô cảm thấy an tâm và tin tưởng Nhưng cô không thể xúc động như vậy được Tiểu cầm à Hãy suy nghĩ về đề nghị của anh Anh rất là thật lòng Anh thật sự là muốn mang đến hạnh phúc cho em Tiêu giá lại nhấn mạnh thêm một lần nữa Được Em sẽ suy nghĩ Vương dĩ cầm hạ tầm mắt mí mắt vẫn còn vương giọt lệ Tiểu cầm mà, Con đi trông chừng bọn trẻ giúp ta đi Để ta và tiểu giáo nói chuyện riêng với nhau Nhớ ăn uổi bọn trẻ Bọn chúng đã bị dọa sợ rồi Viện trưởng vương mở miệng nói Hai người này đều là con của bà Là những đứa trẻ đã chịu qua nhiều tổn thương một lần Tuyệt đối không thể có thêm một lần thứ hai Dạ vâng ạ Vương dĩ cầm biết dụng ý của viện trưởng vương Cô liếc mắt nhìn tiêu giáo một cái Về mặt anh vẫn lạnh lùng như trước Đang chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập bình tĩnh và dịu dàng Cô vội dưới mắt nhìn về phía viện trưởng vương Viện trưởng vương gật đầu với cô Cô lau nước mắt Đi ra ngoài khép cửa phòng lại Vương dĩ cầm đi vào phòng sinh hoạt Giải thích với bọn trẻ Phòng tiêu giã là vì bảo vệ cô nên mới đánh người Bọn chúng không nên sợ phòng tiêu xã, Nhưng cũng không nên học theo hành động của anh Những đứa trẻ của đường Quả Ốc là người đều hiểu chuyện Chúng nhìn nhau rồi sau đó gật đầu. Dĩ cầm chơi với bọn trẻ, mà trong lòng vẫn là không yên, không ngừng đoán viện trưởng vương sẽ nói gì với phòng tiêu Giá, Phòng tiêu Giá sẽ trả lời như thế nào? Lo lắng không biết tiêu giã có vượt qua được kỳ sát hạch của viện trưởng vương hay không? Anh sẽ bị viện trưởng vương từ chối hôn sự, hay là bà sẽ thuyết phục anh không cần phải lấy cô? Lúc ôm điểm điểm, vương dĩ cầm đột nhiên phát hiện ra một chuyện. Cô đang suy nghĩ đến việc gài cho anh. Cơn dĩ cầm cảm thấy mình điên rồi mới có thể có một suy nghĩ điên quần như vậy. Đúng là trước đây cô thích phong tiêu giã. Phong tiêu giã thật sự là mối tình đầu của cô. Nhưng tình cảm cô dành cho tiêu giã đã bị cô phong ấn từ sau khi anh đi rồi. Mà mấy năm nay, cô một mực cố gắng trở thành vợ của Lưu Đắc Trí. Muốn đạt được kỳ vọng của cha mẹ Lưu gia, Muốn Lưu Đắc Trí có thể thoải mái mà làm công việc nghệ thuật của anh ta. Thế nhưng không ngờ... Chị cầm mà. Điềm Điềm được Dĩ Cầm ôm trong lòng không chịu được tịch mịch mà lay bà vai cô. "Sao vậy Điềm Điềm, em muốn uống nước sao?" Dĩ Cầm bị Điềm Điềm gọi thì bừng tỉnh lại, vội vàng hỏi han cô bé đang ngọ ngoại trong lòng cổ cô. "Chị cầm mà, anh trai tại sao không có ở đây? Anh trai đi đâu rồi à? Điềm Điềm hỏi với vẻ nghiêm túc, Dĩ Cầm không thể nào dâng lên khóe môi. "Chị chơi với em không được sao hả? Tại sao nhất định phải là anh trai chứ?" Điềm Điềm thích anh trai nhất chị cầm chỉ là tớ nhì thôi, cô bé vội vàng bày tỏ nỗi lòng. vậy thì mẹ viện trưởng phải sao? em không thích mẹ viện trưởng sao? dĩ cầm năn năn môi của điềm điềm mà cố ý hỏi. điềm điềm tất nhiên là thích mẹ rồi. điềm điềm rất là thích mẹ mà. vậy thì điềm điềm thích mẹ hay là thích anh trai hơn nào? dĩ cầm cố ý khi dễ cô bé. điềm điềm quả nhân bị hỏi khó. vươn bàn tay mập mập thần tính toán, rồi đến tột cùng là thương ai hơn? dĩ cầm thấy điềm điềm nghiêm túc như vậy thì nở nụ cười mạnh mẽ hôn lên một cái trên khuôn mặt đáng yêu của Điềm Điềm. Bảo bối nhỏ của chị. May mà cô bé này xếp cô ở vị trí thứ hai. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net